Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 644 Huyết quang luyện hồn thuật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lúc này trên mặt xám bảo tu sĩ không có chút huyết sắc, mắt thấy Lâm. Hiên giơ tay lên hắn hoảng sợ thốt tiền bối hạ thủ lưu tình, lưu lại. Ta đối với ngươi sẽ có lợi thật lớn. Vậy sao? Lâm Hiên nghe xong vẻ mặt động một chút ngưng lực chưa. "Phát, dù sao đối phương cũng là vật trong tay không ngại hắn giở trò." Gì? Thấy thế Sám Tu sĩ thở phào một cái, đưa tay áo xoa mồ hôi trên trán, bắt đầu ổn định lại tâm tư. "Nếu như ta đoán không lầm, thi ma chiếm cứ ở đây đã bị tiền bối tiêu diệt, không sai, ngươi biết lai lịch hắn sao?" Điều này Sám Bảo tu sĩ lộ một chút do dự nhưng rất nhanh đã thay. Thế vẻ cương quyết không rối gạc, tiền bối thi ma này vốn là Ninh gia lão tổ chức đi, bởi vì thọ nguyên gần hết cho nên tu luyện tà, công truyền hóa thành thi ma. Coi như ngươi thông minh. Thấy Lâm Hiên buông tay xuống Sám Bảo tu, sĩ nhẹ nhàng thở ra, hôm nay thành thành thật thật có lẽ còn có khả Nang sống sót. Người mới vừa nói, tha cho ngươi đối với ta có lợi. Lâm Hiên lạnh nhạt mở miệng, âm thanh không nghe ra chút nào hỉ nộ. Đúng vậy. Người này gật đầu trên mặt đầy vẻ lạnh bợt tiền bối diệt. Thi ma thì cũng biết hắn cùng với Ninh gia ta có quan hệ chắc hẳn không khó nghĩ ra sau này sẽ vô cùng phiền phức. lại chỉ thấy Lâm Hiên cười nhạt đưa mắt nhìn Sám Bảo tu sĩ vậy ngươi có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám, tiểu nhân chính là nội đường trưởng lão Ninh, gia ở trong gia tộc cũng có chút thế lực, tại Hạ Uyển làm đầy tớ cho. Người gia soi, cái khác thì chưa dám nói riêng tin tức về thi ma ở nơi. Đây ta sẽ ém nhẹm đi, người có thể an tâm ở nơi này tu luyện không sợ. bị người quấy rầy. Ngươi thật có bản lĩnh che giấu việc này." Lâm Khiên ánh mắt lấp lánh, mở miệng, "Không sai thi ma ẩn cư ở đây chính là vì tấn công bình cảnh, tiểu nhân chỉ cần giả chuyện thi ma khẩu dụ nói là hắn đang ở giai đoạn mấu, chút đột phá bình cảnh, không muốn bất luận ai quấy nhiễu." Trong vòng mấy năm đương nhiên Ninh gia sẽ không dám đến đây đôi nhãn châu của Bao Sám tu sĩ xoay chuyển lấy lòng mở miệng. "U, V, Q, Q, mơ, nói như vậy cũng có lý." Lâm Hiên gật đầu, tuy không sợ thất lực. Ninh gia nhưng hiện tại hắn cũng không muốn vướng phải phiền toái làm. "Gì? Ta cho ngươi một mạng cũng được, nhưng ta phải hạ cấm chế trên người ngươi." "Ngươi, đương nhiên tại hạ bằng lòng tiếp nhận cấm thần thuật cả đời nhận." Ngài làm chủ Đối với kết cục này Bảo Sám tu sĩ không chút nào bất ngờ chủ động biểu hiện lòng thành của mình. Cấm thần thuật ư, chưa đủ. Lâm Khiên lắc đầu trên mặt lộ một chút châm chọc, "A, Bảo Sám tu sĩ dương mắt mà nhìn, hắn đã bằng lòng giao ra một hồn một phách mà đối phương còn cho là chưa đủ, nên lại cẩn thận mở. Miệng thế tiền bối giữ định như thế nào? Không có gì Ta muốn hạ chính là huyết quang luyện hồn thuật lên. Ngươi, điều này sắc mặt bảo xám tu sĩ trở nên cực kỳ khó coi. Huyết quang luyện hồn thuật chính là ma đạo thần thông khiến cho những kẻ có tích phải dục dỉnh. Nghe nói một khi bị hạ chủ chẳng những là sinh tử mà hành động cùng. Tâm cơ cũng không thể tồn tại nửa phần bất kính đối với chủ nhân. Một khi có chút tà niệm cấm chế sẽ tự phát khiến kẻ bị hạ chú đau khổ, đến như bị luyện hồn rút phách. Loại tà thuật này có thể nói là cực kỳ ác độc nhưng dùng để khống chế, thủ hạ chính là lựa chọn tuyệt hảo. Áo bào xám tu sĩ trước kia chỉ là từng nghe đồn đại, tuyệt đối chưa từng ngờ có một ngày chính hắn sẽ phải tự thể nghiệm. Thế nào, ngươi không muốn sao? Không, tất cả đều nghe chủ nhân phân phó. Bảo Xám tu sĩ cắn răng một, cay mở miệng. Chỉ cần hắn hoàn toàn tâm toàn ý nhận người này là chủ, không tồn tại chút nào phản loạn thì bị hạ cấm chế nào cũng không mấy quan trọng. Được Lâm Hiên gật đầu, tay trái phất một cái, một luồng ma vụ xương, mù tối đen như mực chen chúc tuôn ra, Bảo Xám tu sĩ thấy thì khó ấy. Miệng run rẩy nhưng vẫn khoanh tay không động. Như vậy là tốt, chỉ có kẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn mới có thể sống. Lâu, vẻ mặt Lâm Hiên lộ ra một chút tán thành theo sau môi hé mở lẩm nhẩm. Đọc pháp chú tối ngữ, hai tay không ngừng bắt pháp ấm, ma vụ xương mộ. Một trận cuồn cuộn biến hóa ra một dược diện mặt mũi hung dữ cỡ nắm tay. Nhìn qua khiến người ta toàn thân ngứa ngáy. Theo sau Lâm Hiên hé miệng phun ra một sợi kiếm khí nhỏ như cái kim lướt qua cắt một vết xước trên tay trái của hắn. Một giọt tinh huyết đỏ tươi xuất hiện ở không trung sau đó liền bị rụt diện tham lam chiếm đoạt. "Đi." Vẻ mặt Lâm Hiên lạnh lạnh chỉ vào, trong hốc mắt của rụt diện lóe lên. Một tia sáng đỏ như máu vụt một cái đá bay đến lặn vào trong trán bảo Sám tu sĩ chỉ thấy trên mặt hắn thoáng lộ vẻ đau khổ nhưng rất nhanh, cảm giác đã tan biến. "Được rồi, cấm chí Đắc hạ từ nay về sau ngươi đã uy thuận ta, chỉ cần trung thành tận tâm bản nhân sẽ không bạc đãi với ngươi. Dạ, thuộc hạ cho dù phải xông pha núi đao biển lửa cũng tuyệt đối không dám làm trái chủ nhân mày mày." Bảo Sám tu sĩ vội vàng biểu thị Sự trung thành nói: "U, V, Q, Q, mơ, ngươi trở về cẩn thận hành sự, chờ ngày sau có cơ hội ta sẽ đến." Ninh gia sẽ nổi ớn ngoài hợp, khi đó lập ngươi làm gia chủ cũng không phải là không có khả năng. Bào Sám tu sĩ nghe xong sự nhễ nhại trên mặt tan biến, bây giờ hắn chỉ là nội đường trưởng lão, nếu có cơ hội ngồi lên vị gia chủ thì trả giá. Ngày hôm nay cũng đáng to vẻ sự